Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kim like trên Facebook ờ, Hôm nay thì Phong sẽ tiếp tục đọc tập số 237 của bộ truyện Kim like Xin mời các bạn vào lắng nghe tập truyện ngày hôm nay nhé Trong mắt trùng thù, chỉ có người thanh niên áo trắng kia Hắn mở miệng nói Lúc người ta giao thủ sẽ không có người nhúng tay Thế nên người cứ toàn tâm mà mặc ý ra quyền Trùng Thu bổ sung một câu. Nếu vẫn có người ngầm ra tay với người, Trùng Thu ta nhất định sẽ liều chết giết nó, không quản là Đinh Anh hay là Du Trần Ý. Trần Bình An dơ tay lên lưng, xoa xoa vết máu nơi khóe miệng. Trên cánh tay lộ ra một vết thương lòi ra xương trắng hiếu. Vì ngăn chờ một kiếm kia của lục phẳng, tay áo trắng như tuyết đã bị xé nứt một lỗ hồng to tướng. Đây là lần đầu tiên kim lễ Pháp Bào bị tồn thại. Tuy nói Pháp Bào, Bị cấm công bố hiệu Tuy nói Pháp bào Bị cấm cố công hiệu Nhưng mà tính đàn hồi vẫn còn đó Đủ thấy sắp được thượng thừa Của kiếm thuật lục và Sau khi nói xong Trùng Thu bắt đầu tiến về phía trước nhịp bước nhìn như chậm chạp Thật ra Một bước lại bay ra 2-3 trường Hơn nữa không hề có chút khí cơ ba động nào Trùng Thu là quốc sư của Nam Uyển Quốc Cũng là danh sĩ thi họa đều giỏi từng câu từng chữ tất hợp quy củ một quyền một thối đều hợp pháp độ. người đăng phong tạo cực là văn thánh võ nhân tông sư trùng thu cả hai đều có đình ảnh xem thường người trong thiên hạ lại nhắn chúng trùng thu đương nhiên là có lý do quán. trần bình an đứng nguyên chỗ cũ tơ vân bất động trùng thu như đi dạo trong sân vắng khiến choán nhớ tới trường cảnh khi đó đình ảnh bước vào Đại điện Bạch hà Thượng Từ thái vô địch của lão nhân Ở Trúc Lâu Lạc phách Sơn Trần Bình An chỉ lĩnh ngộ được thô lược phần nào Thực sự là tu vi cách biệt Khoảng cách song phương quá xa Trần Bình An suy xét không thấu Tôn trị ở trong đó Võ đạo của thánh nhân họ Thôi rất cao Tuy không phải là quá đốt cháy giai đoạn với Trần Bình An Nhưng mà mỗi một bước tiến triển của Trần Bình An Sau khi Bước lên tứ cảnh Lợi ích thu về là không lớn Nhưng mà với loại ý vị độc đáo, thiên nhân hợp nhất của Đinh Anh và Trùng Thu, lần đầu tiên Trần Bình An cảm xúc không sâu, lần thứ hai liền ngẫm ra, ném ra được chút đạo vị. Phong thái đi tới trước mặt vô cùng đơn giản này của Trùng Thu, không có khí thế hung hung như là phấn kim cương, không quỳ quyệt âm hiểm như là tên mặt cười, càng không phong mang tất lộ thẳng tiến không lui như là một kiếm tích sát của Phùng Thanh Bạch. Hai vài trùng thu bất giác lay nhẹ Như là cưỡi mây Lướt qua cây tùng cổ thụ Một quyền trùng thu ập tới Trước người của Trần Bình An Không có nửa điểm quyền cương tiết ra ngoài Không có động tĩnh cự đại phong lôi vang dậy gì hết Do trùng thu giao quyền cổ quái Trần Bình An lần đầu xuất hiện Khoảnh khắc phân tâm Do dự nên lấy thân phận lôi cổ thức nghênh định Tranh thủ giải quyết dứt khoát Hay là lấy chấn thần đầu tư Trong kiếm thuật chính kinh Để phòng ngự. May mà Trần Bình An đập tức vứt bỏ hai lựa chọn này Lùi ra sau Thân hình đảo trượt ra Đồng thời với đó Dựa theo bản năng giơ cánh tay lên Bàn tay che ở trước mặt Một quyền trùng thu đánh đến trên lòng bàn tay Trần Bình An Vừa đến liền sử Nhưng mặt Trần Bình An lại bị mu bàn tay mình Hùng hăng tát một cái Nổ bay ra ngoài Thân hình thoáng vặn vẹo Hai tay áo trắng như tuyết vẫy động giữa không trung lần nữa đứng vững cách chỗ cũ ba trường trùng thu vẫn một tay chắp sau lưng hờ hững nói phân tâm thì không được đâu trần bình an nhanh chóng mở ra tay trái cảm giác tê dại nơi lòng bàn tay hệt như là bị xét đánh bấy giờ mới thoát đi trùng thu cười nói người cũng quá thông minh nếu không có chiêu thử nghiệm này ta cũng không dám xác định người có phải loại thuận tay trái hay không mười quyền đánh lục vàng vừa rồi Người đại khái đã xác định lục vàng tất chết không nghi ngờ, cho nên mới cố ý trao đổi trái phải, trái sáu phải bốn. Hẳn rằng lúc ấy đã bắt đầu chuẩn bị đại chiến tiếp theo. Trần Bình An không tiếp lời. Trùng Thu cũng không thèm để ý, sở dĩ đi ngược với tâm tính, nói nhảm cùng với người mấy câu. Là bởi khi nãy vì cứu lục vàng, ta ra quyền không hiền hậu, cho nên vừa rồi bị người phân tâm, ta mới hạ thủ lưu tình, chưa hạ đòn sát thủ. Tiếp theo sẽ không khách khí với người đâu. Trùng Thu quay đầu nói với đám người Phùng Thanh Bạch. Tiểu nha đầu trên băng ghế kia. Không ai được động bảo nó. Bằng không đừng trách ta lạm sát vô tội. Trần Bình An chớp mắt đã tới sau lưng Trùng Thu. Vùng bắp tay. Sau đó đột nhiên run cẳng tay. Một quyền kình như là mũi tên. Đánh lên ót của Trùng Thu. Trùng Thu gồng lưng. Sống lưng như núi cao gồ lên sưng sườn trái phải như là giao long du động, cả người lại không hề di chuyển một bước, mạnh mẽ ăn trọn một quyền hung hãn, thế đại lực trầm của Trần Bình An. Trần Bình An bởi chưa dùng tới thần nhân lôi cổ thức, quyền giá quá lớn, thanh thế cũng lớn, đối phó loại tông sư công phu thâm hậu như là trùng thu, e rằng một quyền này sẽ đánh vào khoảng không. Một vị võ phu thuần túy, công phu luyện đến thâm hậu, sẽ có thể không nhìn, không nghe, vẫn nhận ra nguy hiểm mà tránh. Thậm chí có thể giết người lại gần giường trong lúc ngủ mơ. Sau đó lại tiếp tục ngủ say như bình thường. Trần Bình An chỉ dốc sức tung ra một quyền hết sức tầm thường. Lại thêm trùng thu thế đứng vững như là núi. Như thế một quyền thành công sẽ rất khó khăn. Trùng thu trở tay tung ngược một quyền nện trúng sườn Trần Bình An. Đánh cho Trần Bình An bay ngang đi. Chỉ là quyền thứ hai của trùng thu bị một chân Trần Bình An đá trúng. Trùng thu cũng không thừa cơ đá chó rớt nước. Hai người lần nữa tách ra. Trùng Thu thoáng nhếch môi Thì ra vị quốc sư Nam Uyển quốc này cố ý như vậy Một là vì bù đắp một quyền đánh đến vừa rồi Hai là đương nhiên Cũng là để dụ môi Hai người gần như đồng thời xông vào nhau song phương giao chiến Thường chỉ trong một thước vuông Nắm tay hai bên Hoặc là đánh vào không khí Hoặc là nhìn như là chuồn chuồn lướt nước Trao đổi một quyền Trận này như là đánh trong vô thanh vô tức So với trận chiến kinh thiên động địa Giữa Trần Bình An và Lục Phảng khi nãy Cảnh tượng tuyệt nhiên là tương phản. Chủ sĩ hoàn toàn nhìn không hiểu. Trích tiền nhân Phùng Thanh Bạch thì đỡ hơn một chút bởi vì hắn được tiếp xúc qua với một ít tông sư võ đạo Đồng Diệp Châu. Một quyền thực sự được xưng là khí trắng sơn Hà là khi đánh trên thân người phải như là đá lớn ném xuống hồ lấy gợn sóng làm thành ngoại thương kích lên nội thương. Trùng Thu đã từng chỉ dùng một quyền đã đánh cho một vị tông sư hoành luyện nằm giữa giường mấy năm, dưới lớp quần áo, da thịt nứt vỡ như là đồ sứ, càng không cần nhắc đến luộc phù ngũ tạng ở bên trong. Cô bé gầy gò trên băng ghế nghe thấy những lời vừa rồi, từ người nhìn như là tiên sinh dạy chữ, thì như được đại xá, khuôn mặt cười vui, lúc này không tim không phổi, dương nành mũ vút, ra quyền học theo Trần Bình An và trùng Thu. Cuối cùng, phần ra thắng thua nhỏ. Đầu tiên, Trần Bình An bị một cùi trò xào trá, đẩy đi nắm tay trùng thu tung một trường đẩy lên cực thân hình phóng qua khe rãnh đụng một vách tường phía đối diện trùng thu vừa sải bước qua khe rãnh bị kiếm lục phàng chè ra lúc trước trần bình an lại không hề không gượng dậy nổi như nữ tử tùy bà lục phàng mà là run vai vỗ áo đụng nát vách tường từng khối đá trên tường ào ào rớt xuống trần bình an đang muốn có động tác tốc độ giao quyền của trùng thu đột nhiên tăng nhanh rất nhiều một quyền tới quyền quyền tới trong sát nạ đã liên tục tung ra 10 quyền trái sáu phải bốn trùng thu chính là mô phỏng quyền giá thần nhân lôi cổ thức đến cả trình tự trái phải đều y hệt căng kỳ quái chính là sau 10 quyền của trùng thu tường cao vẫn không triệt để phá tung trần bình an vẫn bị vây ở trong tường trần bình an không có bó tay chờ chết hắn quá quen thuộc với thần nhân lôi cổ thức đồng thời sau một phen đánh giết cùng với trùng thu Đại khái đã rõ ràng lộ số ra tay 10 quyền của trùng thu Có 4 quyền bị hắn ra tay ngăn trở Nhưng mà sau 6 quyền nệm trên người Khóe miệng Trần Bình An vẫn không khỏi thấm ra máu tươi Đặc biệt là một quyền sau cùng Đánh cho thân mình Trần Bình An bắt ngược đi Dù là lần đầu tiên Mô phỏng quyền giá khác người Trùng thu vẫn ra quyền thong rong Trường Pháp có độ Nháy mắt khi đang muốn lần nữa Dừng lại 10 quyền kia Hắn bất chợt lùi ra sau mấy bước lảo đảo lui sang bên kia khe rãnh Và lướt qua Thì ra ở khoảnh khắc nhìn như là lực đã kiệt Trần Bình An chợt bắn ngược thân mình Từ trong vách tường Trong nháy mắt đó Lông măng trùng thu dựng cả lên Ý niệm hơi chặt Căn bản không cần suy nghĩ nhiều Trùng thu liền chủ động vứt bỏ tình thế cực tốt Chọn cách thu tay triệt thoái Trong lòng trùng thu cảnh giác dị thường Xem ra vẫn coi nhẹ bản đánh chịu đau Của người thanh niên này Thiếu chút nữa là trúng kế Trần Bình An không khỏi tiếc nuối chỉ một giây thôi đã có thể thành công đánh ra một quyền thần nhân lôi cổ thức tính ra mình đã hứng chịu mười quyền bất trước của trùng thu không công trần minh an nhẹ nhàng rớt đất sau đó chậm rãi bước tức khẽ rãnh trùng thu đột nhiên tất thiếu trùng <cười> thu đột nhiên thất tiếu ta học quyền giá của ngươi ngươi học nhịp bước của ta trùng thu chợt nhau mắt lại bộ quyền giá do chính án ngộ ra này không đặt nặng chiêu thức quyền pháp Mà đặt nặng luyện cho lưng như núi cao Vai như nước chảy mây trôi Sau đó khửu nhọn như là mò ưng Cuối cùng mới tới tay vào quyền Một hơi liền xong Hồn nhiên một thể Tư thế này một khi đập vào người Chịu đựng không được Tựa như là núi cao cắm rẽ mặt đất Quyền kiếm của đối thủ Dù dũng hãn tinh diệu đến mấy Đều không đấu lại được tinh khí thần của trùng thu Quyền giá đắc ý được trùng thu đặt tên là phong đỉnh này Dù là tông sư ngoại gia quyền như là bát tí thần linh tiết uyên Trừng mắt trộm học Nhìn một lần Nhìn tiếp một lần nữa E rằng cũng không cách nào thực sự nhìn ra được tinh túy nội tại Nhìn có vẻ không khó Nhưng mà không có mấy Năm tiềm cầm tâm... Nhưng không có mấy năm tiềm tâm nghiên cứu Thì đừng có mơ tưởng Nhưng mà người thanh niên trước mắt Chẳng ngờ đã có mấy phần thần ý Của quyền giá mình Hai người cách nhau khe rãnh Lần nữa đối mặt Trần Bình An hít thở sâu một hơi Khó được có lúc chủ động mở miệng nói chuyện với người Trong quá trình chém giết Quyền giá này của ngươi Có tên gì Trùng Thu gật đầu cười nói Tên là Phong Đỉnh Năm xưa lúc mới ngộ ra Là khi tuổi trẻ khí thịnh Cảm thấy luyện tiếp nhất định Có thể đứng ở trên đỉnh nhân gian Đến sau lười đổi Trong 10 vị đệ tử đích truyền Tuyệt đại đa số Luyện 20-30 năm Vẫn không đạt tới mức đăng đường nhập thất Như là kẻ tùy tiện nhìn mấy lần là ngươi quả không hổ danh là trích tiền nhân Trần Bình An đột nhiên cởi nói Quyền phổ sớm nhất mà ta luyện tên là Hám Sơn Quyền Trùng Thu cởi nói Để xem quyền ta cao như núi Hay là quyền ngươi lay được núi thở xem Trùng Thu rụt ra sau một bước Hai đầu gối quỵ xuống Một tay nâng lên cao cao Cổ tay khẽ nghiêng lệch, lòng bàn tay như là cầm nắm vật, nắm tay còn lại, thu ở trước người. Dù đứng yên bất động, nhưng mà khoảnh khắc này trùng thu vẫn khiến cho người ta quan chiến. Cảm thấy nghẹt thở. Đây là thiên hạ đệ nhất thủ, lần đầu tiên chăm chú bày ra quyền giá. Trần Bình An tâm tư chỉ thủy. Lần này tới kinh thành Nam Uyển Quốc, tìm kiếm quan đạo quan. Dạo chơi lâu như vậy, đến độ sâu cùng khiến cho Trần Bình An không khỏi tâm phiền ý loạn. Ngay cả quyền và kiếm thuật đều bệ trễ. Trong dịp rất nhiều người và chuyện xem qua cũng chỉ là xem qua. Nhưng mà có một số thứ khi đó không hề đề tâm. Chỉ sau khi đối địch trùng thu mới linh tê vừa động. Càng là hậu tích bạc phát. Lúc mới vừa vào trong nhà thực tòa nhà kia. Bởi thường xuyên phải tạt qua tòa võ quán lân cận. Trần Bình an nhàn tới vô sự. bèn đằng lẽ ngồi ở nơi đó không người phát giác. Lén nhìn những luyện gia tử Lão tướng thức trong miệng bách tính thị tình ghê luyện quyền Sư phó dạy quyền là một lão nhân Được đám đệ tử tôn sùng như là thần minh Trừ truyền dạy thế đứng Nhịp bước vào quyền giá Đôi lúc hắn cũng kể lại sự tích năm đó Khi mới vừa bước chân vào giang hồ Nhưng mà Trần Bình An xem ra Quyền pháp của lão nhân rất kém cỏi Lần đó Trần Bình An rất nhanh thôi Đã yên ắng rời đi Đến sau tìm kiếm đạo quan Không có đầu mối gì Lại đi vào võ quán một chuyến. Coi như là giải tỏa tâm trạng. Lúc đó, lão sư phụ già của võ quán vừa nhìn đám đệ tử, Luyện thế đứng. Vừa chắp tay sau lưng. Miệng nói đạo lý võ học sáo rỗng. Cái gì mà một chi động, trăm chi dung. Nội giao quyền chúng ta không nghe âm, Không nhìn hình. Mà là thính kình. Đến một bước này mới tính là thành công. Cái gì gân cốt phải lòng. da lông phải cong. Đã... Đừng có người đánh lén sau lưng Ta thuần túy dựa vào bản năng xoay chuyển Xoay người tung ra một quyền Đánh trón ta gần chết Trần Bình An nghe mà không khỏi buồn cười Sau cùng lão sư phụ làm ra một chuyện Mà đến nay Trần Bình An vẫn còn ngạc nhiên Khiến hắn lần đầu tiên Đối với lão nhân Lâu mắt mà nhìn Lão nhân đề một thanh niên mới Vừa trở thành đệ tử thập nhất đứng vững Sau đó sai hai người Giữ hai tay kéo thẳng tay hắn ta ra lại có hai người ngồi xồm trên mặt đất ôm chặt hai đùi người đó sau đó lão nhân bắt đầu chỉnh tích cốt không phải là trò mèo niết cơ thịt mà là vuốt xương từ cổ gáy đệ tử lần lượt hướng xuống trên giang hồ cái này gọi là hiệu đại long quyền không phân trong ngoài sau cùng lão nhân ấn đến đuôi xương cụt đột nhiên thấy nhu kình án nhẹ đệ tử cả kinh Dùng mình một cái lông mang các người dựng đứng Sợ nào sợ đấy Đứng lên như là rừng rậm Đại tử thanh niên dễ dụ Khiến cho hai vị sư huynh kéo cẳng tay Dùng lên Bị hắn kéo Phải bước ra một bước Hai người ôm chặt hai đùi Chỉ thoáng hơi động thân hình mà thôi Lão nhân có chút thất vọng Nhưng mà không nói gì thêm Nếu bốn người đè lại tứ chi Đều không thể ổn định thân hình Mới tính là lương tài tập võ Đệ tử nhập thất được hiệu Đại Long kia, tư chất cũng được, nhưng mà khẳng định không có tiến trình to lớn. Đương nhiên Trần Bình An nhìn rất hứng thú, xong sau đó lại chưa có nghĩ nhiều. thằng đến thời khắc ngày hôm nay, đột nhiên bị như vậy, từng tràng chém giết liên tiếp không ngừng, thân hãm trùng vây, cơ hồ tất phải chết, Trần Bình An mới đột nhiên khai khiếu. Trước đó khi đối đầu của mức lục phàng, quyền pháp làm được đến mức nhu phát tự nhiên. Có điều tâm cảnh vẫn chưa theo kịp. Nhưng mà sau lần đánh giết cùng với trùng thu, tâm cảnh đã có tiến triển Nhất là khi học quyền giá của trùng thu, đồng thời nhớ lại câu chuyện Hiệu Đại Long. Tâm huyền Trần Bình An vừa động, ý niệm cũng động theo. Bất giác lấy lục bộ tàu thung trong hám sơn quyền, trực tiếp hướng về phía trước. Quyền ý thu hay là thả, hoàn toàn không có để ý. Bất chỉ bất giác, đã đạp bước lăng không. Nhưng mà Trần Bình An vốn dĩ đã luyện quyền này trăm vạn lần. Sau khi... Đi ra bước thứ năm, toàn bộ xương sống như đang tự hành hiệu đại long phát ra một chuỗi tiếng vang như là giang động nành vậy. Thân hình trùng thu, bạo về phía trước, đánh ra một quyền. Muốn dùng quyền này đánh đuôi người thanh niên, đang khí thế bạo trướng về lại bên kia khe ránh. Trần Bình An như là cưỡi gió mà đi, cũng đánh ra một quyền. Hai người cách nhau một tay, nắm tay gần như đồng thời nệ lên ngực của đối phương. Áo xanh trùng thu mặc trên người phất phơ nhiễu loạn. Nhảy mắt tàn biến trên phố ầm ầm vang dậy Nếu có người ở không trung cuối nhìn kinh thành Nam Uyển Quốc Liền sẽ phát hiện chỗ này bị xé mở một đường thẳng thật dài Trùng Thu bị một quyền đánh lùi 20 trường Thật không dễ dàng mới ngưng lại được thế lùi Hai đùi hãm sâu xuống đất Tuy chỉ là thân bị nhẹ thương Nhưng mà Trùng Thu rút cục đã thua Bộ áo trắng kia vẫn đang đứng cạnh khe rãnh trên phố Chưa từng lùi sau một bước Nếu chỉ tính thiên hạ này trùng thu, đã không còn là thiên hạ đệ nhất thủ. Gặp vị lão đầu bếp mai danh ẩn tích kia xong Thái tử ngụy Diễn và sư phụ gầy như là khỉ ốm, kính tâm trai, phàn hoàn nhĩ, cùng đúc rời đi. Lão nhân thấp gầy lúc gặp lão đầu bếp, một cái dám cũng không dám thả. Lúc này lại bắt đầu lại ngày càng nhận Nói lão đầu bếp đúng là lãng phí một thân võ học thông huyền, tâm tính cũng quá là kém còi. Không ngờ vì một cuộc sống an nhàn mà tự phế võ công. Đối với điều này, ngụy Diễn cũng hết cách. Không phụ họa, không phản bác, mặc cho sư phụ lại nhảy. Lão Nhân chắp hai tay sau lưng, lúc lắc đầu. Muốn thái tử điện hạ, lấy đó làm bài học. Chớ học lão đồ bếp không biết tiến thối kia. Bằng không võ công cào đến mấy, một đời cũng vẫn bỏ đi. Nói luyên thuyên một hồi, Lão Nhân khi ôm ép phát hiện đôi kim đồng ngọc nữ bên người một mực trầm mặc căn bản không phụ họa hắn tức tối rời đi quẳng lại một câu không làm phiền hai người chàng chàng thiếp thiếp ngụy diễn và Phan hoàn nghĩa nhìn nhau khẽ cười sau đó hai người gần như đồng thời ngước đầu nhìn về phía bầu trời phía nam thái tử điện hạ nói câu đi theo ta dẫn đầu vút lên trên một nóc nhà ngói xanh san sát Phan hoàn nghĩa theo đuôi sau lưng hắn đứng trên kiến trúc cao nhất phủ thái tử hai người sóng vai mà đứng vừa khéo lờ mờ thấy được một kiếm dường như là trẻ đôi thiên địa của lục vàng ở phương xa khí thế to lớn nhìn mà than thở nội tâm ngụy diễn chấn động không thôi cảm khái nói không hổ là kiếm tiên điều khảm phong một kiếm này e rằng đã không kém tùy hữu biên nổi danh trên lịch sử không biết là ai có thể khiến cho lục vàng xuất lực như thế chẳng lẽ là đối đầu cùng với đinh lão mà phan hoàn nhĩ lắc đầu nói không giống mấy ngụy diễn có chút ai nấy phan tiên tử lẽ ra ta nên cùng cô tới gần quan chiến nhưng mà thân phận này khiến ta không thể hành sự tùy ý được phan hoàn nhĩ gật đầu nói thái tử điện hạ là thân phận thiên kim sau này phải kế thừa đại thống ngụy thị không đợi phan hoàn nhĩ nói xong nơi xa lão nhân khi ốm đã bay đến dặn dò ngụy diễn đừng qua đó tìm chết nếu lục vàng đã xuất kiếm Không mấy người có thể khiến hắn thù tay. Loại thần tiên đánh nhau này vốn húy kỵ người ngoài lên lút nhìn trộm. Huống hồ Đinh lão Hòa thích nhất là tùy ý đánh giết người quan chiến. ngụy Diễn cười nói Sư phụ Mấy rồi ngư còn nói lão đầu bếp gan bé như chuột Không hợp với tôn chỉ dũng mãnh Tịnh tiến của võ học mà. Lão nhân bực mình cười nói Hừ, Tên kia tuổi tác bao nhiêu Thằng nhóc người mới bao lớn Lão đầu bếp một đống tuổi rồi Phúc nhiều đều hưởng đủ rồi, lại có một thân bản lĩnh, đáng lý nên tìm đối thủ lợi hại đánh một trận oanh oanh nhiệt nhiệt. Dù chiến tử tốt xấu cũng có thể như là tùy hữu biên, phi thăng thất bại trước kia. Vét được thanh danh, lưu tiếng thơm muôn đời trên giang hồ. Ngụy Diễn người còn trẻ, võ nghệ không tinh, chuyện tìm chết còn chưa đến đợt người. Quan hệ giữa Ngụy Diễn và Lão Nhân cực tốt, vừa là sư phụ nghiêm khắc, lại vừa là trường bối trong nhà, miệng dao găm, tâm động hũ. Bình thường, ở chung vẫn luôn đối xử với nhau như bằng hữu Hắn liền trêu trọng tiếp. À, đúng đúng đúng, sư phụ nói đúng. Đạo lý dưới cầm trời này đều là dư do sư phụ nói hết. Lão nhân hư một tiếng kinh ngạc. Không đúng. Bên kia sao lại sấm to mưa nhỏ thế này? Không giống tác phong kiếm tiền của điều khảm phong ta. Lão nhân không khỏi hiếu kỳ. Tò mò quá đi mất, ta phải qua đó nhỉ thân hình lão nhân khi ốm dẫm đạp mấy lần trên nóc nhà phù đệ chớp mắt đã đi xa trăm trường sau cùng biến thành một điểm đen thái tử ngụy diễn ngồi trên nóc nhà phàn hoàn nhĩ còn chưa ngồi xuống mà vẫn đưa mắt nhìn xa thật lâu sau vẫn không muốn thu hồi tâm nhìn ngụy diễn thoáng do dự hỏi phàn tiên tử mà hỏi một câu đồng tiên sư có phải đang ở kinh thành không Thần sắc phàn hoàn nhĩ lộ ra một tia ủ rũ sen đẫn hoảng hốt lắc đầu nói nói ra có thể ngài không tin ta chưa từng gặp sư phụ ngụy diễn không dám tin liên quan tới thân thế bối cảnh phàn hoàn nhĩ trước này luôn bị che trong mây mù dù là người đắc cô và kính tâm trai nâng đỡ như là ngụy diễn cũng như là lọt vào trong sương mù chỉ được biết phàn hoàn nhĩ là kiệt xuất trong thế hệ này của kính tâm trai mấy năm nay luôn độc lai độc vãng hành tẩu giang hồ nhưng mà kính tâm trai Là bàng nhiên đại vật Điểm này không thể nghi ngờ Không chỉ ở Nam Uyển quốc Có quân cờ kính tâm trai Mà thiên hạ bốn nước Dưới triều giã đều có thân ảnh nữ tử kính tâm trai Như ẩn như hiện Không nói thảo nguyên tái ngoại màn gì Nam Uyển quốc tính là Địa bàn quốc sư trùng thu Tùng lai quốc Thì có thần tiên du chân ý toạn trấn Bắc tấn có điều khám phong Lục phàng Đồng thời cũng có kính tâm trai đồng thanh thanh. Nhưng mà đồng thanh thanh hầu như là không mấy khi lộ diện. Hình như còn xa rời nhân gian hơn cả lục vàng Lời đồn thổi giang hồ liên quan tới đồng thanh thanh thì có rất nhiều. Một cái sọt đều chứa không hết. Có người nói, lúc trẻ tuổi nàng là hồng nhan chi kỷ với Đinh Anh, vì yêu sinh hận, từ đấy mỗi người một ngả. Có người khẳng định chắc như Đinh đóng cột. Nói đồng thanh thanh thực ra là đệ tử đích truyền của kẻ điên, trù liễm từng đã công chúa điện hạ bắc tấn còn có người nói đồng thanh thanh vốn là một nam tử đẹp như là thiên tiên tu thuật tiên pháp ra mới biến thành không nam không nữ nhưng mà đã phản pháp quy chân dung nhan mãi mãi không ra lần này tuy theo lão thần tiên du chân ý xuất quan lấy dung mạo trẻ con không thể tưởng tượng xuất hiện người có tâm liền bắt đầu phỏng đoán đồng thanh thanh phải chăng cũng đã phản lão hoàn đồng Không còn là tuyệt sắc thế gian nữa. Đối với những lời này, ngụy Diễn đều không tin tưởng. Phan hoàn nhĩ quay đầu sang cười, Giải thích nói. Ta từng là con gái của một gia đình nghèo, Ở Tùng Lai Quốc, Được một vị sư tỷ vân du giang hồ, Trong môn nhìn chúng càn cốt. Tỷ ấy thay sư phụ thu đồ đệ, Mang ta tới tính, Mang ta tới kính tầm trai. Khi đó ta mới có sáu tuổi, Cái gì cũng không hiểu. Vái ba vái, Với bức vẽ sư phụ trong một tòa đình, xem như là hoàn thành nghi thức bái sư. trong môn cất giữ rất nhiều bí tịch bảo điển trích tiền nhân đi di lưu bạch viên bối kiếm thuật của ta chính là một trong số đó nó không được tính là võ học kinh tâm trai phan hoàn nhĩ cười cổ nói đại khái ta mới là người muốn gặp đồng thanh thanh nhất trong giang hồ này nói tới đây phan hoàn nhĩ cười hai tay hợp mười cúi đầu bồi tội nói gọi thằng tục danh sư phụ chớ trách chớ trách ngụy diễn bị động tác trẻ con này của phàn tiên tử chọc vui tự nhiên mà vậy nhớ tới chuyện đêm đó khi ở trên cầu cô vươn tay vỗ đánh đầu sư tử đá so với phàn tiên tử kính tầm trai ngụy diễn càng thích phàn hoàn nhĩ trong bộ dạng như thế này vừa lúc đó ở trên bậc thang bên dưới xuất hiện một vị diện điệp báo phù thái tử ngụy diễn hạ xuống khoảnh khắc sau liền trở lại nóc nhà thần sắc ngưng trọng nói Kinh ngưỡng lâu lại bắt đầu giờ trò, bảng xếp hạng vừa ra lò đã chuyển khắp bên ngoài. Lúc này e rằng chọn cả kinh thành, đã biết được thiên hạ thập nhân mới nhất là những ai. Nói tới đây, ngụy diễn thần sắc cổ quái, lần lượt đọc tên 10 người. Thái thượng giáo chủ ma giáo Đinh Anh, trưởng môn Hồ Sơn Du Trần Ý, Xuân Triều Cung Chu Vị, Trần Bình An, Quốc sư Nam Uyển Quốc Trùng Thu. Mà Đạo Nhân Lưu Tông tý Thánh Trình Nguyên Sơn Kim Cương Thiền Tự Vân Nê Hòa Thượng long Vũ Đại Tướng Quân Bắc Tấn Đường Thiết Ý Du Hiệp Nhi Phùng Thanh Bạch Ba người sau cùng Lại thêm cái tên Trần Bình An Đây là bốn người trước này chưa từng lên bảng Toàn là khuôn mặt mới Phan Hoàn Nhĩ kinh ngạc hỏi Sư phụ ta đâu? Lục Vàng đâu? ngụy Diễn im lặng không đáp hắn làm sao mà biết được đáp án trùng thu đứng dậy từ trong phế khu Dung nhẹ thanh sam phủi rớt toàn bộ bụi đất ở trên người đồng thời với đó trâm hòa làng trụ sĩ và ma giáo nha nhi đang hóng mắt dưới chân tường chợt cảm thấy gió lạnh phất mặt sau đó quang tuyến mở lại đợi lúc hồi thần nhìn kỹ trụ sĩ mới như chút được gánh nặng nha nhi thì tâm tình phức tạp vừa sợ mình bị vị khách không mời này nhìn trúng, quỷ mê tâm hồn, trở thành một trong đám oanh oanh yến yến của Xuân Triều Cung, vừa cùng thờ phào một hơi, ít nhất tạm thời tính mạng vô ưu. Chu Phì hiện thân, đám mỹ nhân Xuân Triều Cung, người người đều có thực lực cao thủ nhị lưu giang hồ, cùng dồn dập hạ xuống nơi không xa, như là thiên nữ tán hoa. Chu Phì nhìn bộ dạng thê thảm của con trai, lắc đầu nói, với chút trình độ như này, Dù mang ngươi về nhà Ngươi biết lấy gì ra đi tranh với Khương Bắc Hải Ngươi tốt nhất Vẫn nên ở đại chỗ này mà ngoan ngoãn nghỉ ngơi 60 năm Bằng không đi ra là tìm cái chết Không phải bị Khương Bắc Hải đùa chết Thì cũng là ta bị ngươi tức mà đánh chết 60 năm sau Bước vào danh sách ba người đứng đầu tòa ngẫu hoa phúc địa này Ta sẽ đến mang ngươi đi Nếu không còn được Vậy ngươi cứ chết già ở đây đi Chủ sĩ kinh ngạc Lại không mấy mất mát như gì nhiều chậm chạp không nói chu phì nghiêng mắt liếc nhìn nha nhi ở bên người con trai cười khẩy nói người đang suy nghĩ không ra đi cũng không tệ có thể cùng mấy nữ từ trong lòng có đôi có cặp à chu sĩ bị nói trúng tim đen không khỏi đỏ mặt chu phì vươn tay trào ra giữa hư không nhà nhi lập tức bị bàn tay vô hình kéo lên chu phì lại tiện tay vung tay áo ở bên người phù hiện ra một chiếc váy màu xanh tự động khoác lên người của nhà nhi Sau khi váy áo cổ quái vù lên người Vết thương trên mình nha nhi khỏi hẳn Với tốc độ thấy được bằng mắt thường Máu tươi chảy ngược về trong cơ thể Một thân khí cơ từ hồng thủy Vỡ đề biến thành dòng chảy bình ổn chu Phi khom lưng nói với chủ dĩ Người lưu lại Nhưng nữ tử trong lòng ngươi thì phải rời đi Ta chờ ngươi sáu mươi năm Để ngươi hoàn thành ước định Có tư cách theo ta tới đồng Diệp Châu Ngọc Khuê Tông Ngày đó ngươi có thể nghênh thiếu tiểu nương tử này. Nếu thất bại, lần sau gặp mặt là Xuân Triều Cung, ngươi có thể tận mắt thấy nàng mặc váy cưới, sau đó kêu một tiếng mẫu thân. chu sĩ vội vã đứng dậy, chém đinh chặt sắt nói. Được. Chu phì nở nụ cười sán lạ, sờ sờ đầu chu sĩ. Con trai ngoan. Nữ tử bị quyết định vận mệnh chỉ trong một cái búng tay, cả người như là rất hầm mặt. Phùng Thanh Bạch đứng cách khá xa, căn bản không dám trâu chọc chu phi mỗi khi nói xong một đoạn phùng thanh bạch lại lặng lẽ dịch bước cách chu phi càng lúc càng xa trích tiền nhân thuyền nhẹ đi xuống vạn tầng núi tù sĩ mưu đồ càng lớn vứt bỏ lại càng nhiều khai khiếu thanh tình lại càng muộn tì như lục vàng bởi vén là đồng diệp châu đã là nguyên anh địa tiền, lại còn là một tên kiếm tù cho nên khẳng định là vì phá tâm ma đập tâm quan mà tới dù vậy Lục Phạm từng bước từ đứa trẻ lờ mờ vô tri, Bái sư học nghệ Cùng một vị cao thủ nhị lưu Tự ngộ kiếm thuật Cuối cùng có thể trở thành kiếm tiên Điều khảm phong Một trong tứ đại tông sư dưới sự trói buộc quy củ ngẫu hoa phúc đệ Nơi linh khí mỏng manh như đã trốn lao tù Đây chính là chỗ cường đại của Lục Phạm Phùng Thanh Bạch tự thiện không bằng Xa xa không bằng Thân phận trích trên nhân quán khá là may mắn Tuy hồn phách không toàn vẹn, cũng như là lục Phảng, để lại lục thân ở đồng Diệp Châu. Nhưng mà đại bộ phận ký ức đều bảo lưu lại, dựa vào một bộ túi giang người khác ở ngẫu hòa phúc địa, là một tòa khách xá ở tạm. Xét ra, lục phàm lục Phảng đang là trực trì bản tâm, cầu đạo chứng đạo. Phùng Thanh Bạch là lui mà cầu thứ yếu, lấy thuật phật đạo. Còn Xuân Triều Cung Chu Phì, thân phận ở đồng Diệp Châu không biết là ai. Quá nửa cũng là loại trích tiền nhân cá biệt như là vùng Thanh Bạch Hơn nữa thành phần đầu cư Lấy xào càng nhiều Hiển nhiên tới đây không phải là vì đại đạo Căn bản là vì Du Sơn Ngoạn Thủy Đi tới ngẫu Hòa Phúc Điện Hoa Thiên Tiểu Điện Ở lì một nơi hơn gần 50 năm Như vậy Chu Vì rút cục lại Ai có được phát được tài lực như thế Đồng Diệp Tông Ngọc Khuê Tông Thái Bình Sơn Hay là Phù Kê Tông Trong lòng Phùng Thanh Bạch ai thán không thôi. Cộng thêm người thanh niên áo trắng đột ngột xuất hiện kia. Vận khí của mình đúng là hỏng vết vô cùng. Trước đây cơ duyên là ngẫu hòa phúc điện. Đâu có khó tranh thủ như vậy. Đinh Anh, Chu Phỉ, Du Trần Ý, Trùng Thu Lục Vàng. Lại thêm người thanh niên kia. Mặc kệ là ai. đã ở mỗi lần 60 năm trước kia. Đều có hy vọng vấn đề thiên hạ đệ nhất nhân. Đặc biệt là ba người Đinh, Chu, du Tạm thời còn chưa lộ diện Dù cho đối đầu Hoàng đế khai quốc Nam Uyển quốc ngụy Tiện Thủy Tổ Khai Sơn Ma Giáo Lô Bạch Thượng Nữ tử kiếm tiên Tùy Hữu Biên Kẻ điên Chu Liễm ở thời kỳ Đình Phong Thì đều có thể đánh ngang tay Trong lúc tán gẫu cùng con trai Chu Phì vẫn đối mặt cùng với Trùng Thu, Trần Bình An Và cả Phùng Thanh Bạch Hắn Mình xin ngừng tập này đây nhé mọi người Và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập Tiếp theo, ku buczyn. Xin chào.